Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tỉnh kiếm khách vô tỉnh kiếm Phần 46 Hồi 23 Thực hành mưu định Phần tiếp Lâm tiền nhi nhẹ khép lại rẻ mi Mặt hơi ngẩn lên Vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi Nhưng tiểu phi cố giấu một tiếng thở dài thật nhẹ Và từ từ nơi lỏng vòng tay Khẽ vuốt sơ lại tóc Lâm tiền nhi mím nhẹ vành môi Anh... Ghét tôi lắm à? Tiểu Phi lắc đầu không nói Lâm Tiên Nhi rào rào nét mặt Thế tại sao? Hai hôm nay hình như Anh có ý lảng tránh tôi? Tiểu Phi hơi cúi đầu xuống Tránh đi ánh mắt của nàng Vì tôi... Vì tôi chỉ sợ Không... Khống chế nổi chính mình thôi Bằng tia mắt cực kỳ dịu dàng Lâm Tiên Nhi nhìn xoắn lấy Tiểu Phi Và đột nhiên, nàng ngã lăn vào lòng chàng Phớt lên đôi má rám nắng của chàng Hai chiếc hồn thật tắn tiếp. Anh tốt quá Tiểu phi mỉm cười Nụ cười sung sướng và tự mãn Của kẻ đã yêu và được yêu Chàng đó lấy chiếc nó lá của người yêu Vừa lột xuống, mắc lên tường Chờ khi nhận thấy hơi thở của mình Đã trở lại bình thường Chàng mới quay đầu lại hỏi. Có tin tức gì về vụ đó chưa Lâm tiên nhi nói Có ạ khắp sang hồ đường đại tin mai hoa đạo Tái xuất sang hồ rồi Tiểu Phi nói Đám hòa thượng Thiếu Lâm có động tĩnh gì chưa Lâm Tiên Nhì nói tác phong của Thiếu Lâm tự rất cẩn thận kỹ càng Bất luận là một việc gì Họ đều xem xét trước thật lâu Không bao giờ chịu khinh suất vọng động Thà không làm Chứ nhất định không chịu làm sai đâu Tiểu Phi nói Nhưng họ đã đợi Sáu bảy ngày trời rồi chẳng lẽ cho đến bây giờ họ vẫn chưa xem xét xong sao Lâm Tiên Nhi đáp, uhm, rất có thể họ vẫn chưa tin kẻ giết Trương Thắng là Mai Hoa Đạo. Mỗi khi hành động thường hay liên tục, không bao giờ có chuyện là một lần rồi ní luôn đâu. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng, vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Lâm Tiên Nhi nói, anh phải hạ sát thêm một kẻ nữa. Tiểu Phi trầm ngâm không đáp Lâm Tiên Nhi nói Bây giờ anh hãy đi theo tôi Tiểu Phi hỏi Đi đâu Lâm Tiên Nhi giọng thật trang trọng Đi tìm đối tượng thứ hai của anh Nắng chiều vừa tắt Thì tuyết cũng vừa tan hết Đúng là thời gian náo nhiệt nhất trên đường phố Vì hai người đều cải trang Nên khách bộ hành cũng chẳng mấy ai để ý Lâm Tiên Nhi chập chỉ vào một gian tiệm cầm đồ khẽ giọng, anh hãy nhìn cái tiệm đó đi. Khác hẳn với các hiệu cầm đồ khác, quy mô của gian hàng cầm đồ trước mặt rất lớn lao, hai căn liền phá tường làm thành một, người cầm kẻ chuộc không ngớt ra vào. Trên cao một tấm biển hiện rõ, nền đen kẻ năm chữ to vàng chói, tiệm cầm đồ thân ký. Tiểu Phi không hiểu, hỏi nhỏ. Tấm bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu Lâm Tiên Nhi lầm lũi dẫn chàng đi Sau khi qua khỏi bảy tám căn phố Nàng lại chỉ lên một bảng hiệu cho bên ngoài một gian tửu lầu và nói Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này đi Cuộc buôn bán của ngôi tửu lầu ấy xem chừng rất phồn thịnh Dù ở xa ngoài đường vẫn nghe rõ tiếng đào thất khua vang Cả hai gian lầu hình như đều chật nít khách ăn Tiếng nói, tiếng cười vang lên ẩm ý cả một khu phố Cũng tấm bằng hiệu to tướng Treo mút cao cao Cũng nền đen với 5 chữ lớn vàng trói lọi Thân ký Trạng nguyên lầu Bây giờ thì tiểu phi không cần phải hỏi thêm nữa Vì chàng vừa phát hiện thêm Nơi đối diện với ngôi tử lầu Một gian tiệm bày hàng đồ sộ Lại mang bằng hiệu Thân ký lão thoại tường Và hầu hết những khu phố nào náo nhiệt nhất trong thành Đều có những cửa hiệu Mang bảng hiệu thân ký Chữ mạ khả Tất cả những hàng tiệm đó Mang bạc hiệu thân khí đó Sự buôn bán đều hết sức phồn thịnh và quy mô Tiểu Phi vụt hỏi Bao nhiêu tiệm đó Đều do một người làm chủ phải không Lâm Tiên Nhi gật đầu Phải ạ Đều do thân lão Tam làm chủ cả Tiểu Phi lại hỏi Bây giờ thì chúng ta đi đâu nữa Lâm Tiên Nhi đáp Anh cứ đi theo tôi Tự nhiên anh sẽ biết Vốn là một người không thích hỏi nhiều Tiểu Phi lầm lũi bước theo Hai người lần ra ngoại thành Chẳng những đành lúc chẳng có Mà cho đến tiếng người cũng không Tất nhiên, đang từ một nơi náo nhiệt nhất Bỗng rơi vào một cảnh thật hoang vu Bất cứ ai cũng thấy một cảm giác Mang mát và thê lương Nhưng lắm khi Đó lại là một niềm thích thú Nhìn khoảng trống bắt ngát trước mắt Tiểu Phi khoan khoái hít mấy hơi dài tràng nghe lòng ngực mình mắt lạ cả khoảng trời đất bao la như thuộc của riêng mình lâm tiền nhi lặng im tựa vào ngực chàng hình như nàng sợ lên tiếng sẽ làm mất đi khung cảnh êm mơ hiện tại đột nhiên một vì sao lạc vạch dài trên nền trời đen thẫm. lâm tiền nhi cười lên dạng dỡ nhảy nhót vỗ tay reo haha anh xem kia tiểu phi trầm tư một lúc lên tiếng hỏi tiền nhi có nguyện ước điều gì à Biểu môi một cách duyên dáng, Lần tiền nhỉ đáp Sao rơi bao giờ cũng thoáng mắc mà biến mất Không một ai ước nguyện gì kịp Trừ phi người đó biết trước Lúc nào có sao rơi Nhưng thử hỏi Có mấy ai đoán trước được giờ phút nào sao rơi xuất hiện để mà ước đấy Theo tôi thì chỉ là một chuyện phỉnh người thôi Tiểu phi nhìn vào khoảng không gian vô tận mơ mà nói Dù biết đó là chuyện phỉnh người Nhưng nó đã làm cho người ta Nuôi biết bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ Một con người nếu có thể mãi mãi Mang theo cái ảo tưởng đẹp đẽ trong cuộc sống Ấu cũng là điều hay Giọng của chàng bỗng biến thành thật êm ái dịu dàng Lâm Thiên Nhi nhìn sâu vào mắt chàng nhảy miệng cười Không ngờ anh cũng biết được cái huyền thoại trên Tiểu Phi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm Nơi cái khoảng mà ánh sao rơi vừa tắt lịp Tiếng mắt chàng vụt trở nên muộn bã khác thường Cái huyền thoại đó tôi biết từ khi còn rất nhỏ Đôi mắt Lâm Tiên Nhi theo dõi từ nét biến chuyển trên khuôn mặt chàng Và nàng dịu dàng lên tiếng Anh lại nhớ đến mẹ anh rồi Phải chăng người đã nói cho anh biết Tiểu Phi không đáp mà vụt rào bước tiến về phía trước thoang thoảng theo gió đêm vọng lại tiếng chống cầm canh Tiếng chống của canh đầu Vầng trăng nửa mảnh cũng từ từ nhỏ Khắp vạn vật như nhuộm lên một màu xanh tay tái Tiểu Phi trở phát xác trước mắt không gian xa lắm Có một tòa trang viện thật rộng lớn Càng tiên đến gần, trái lại càng như không nhìn thấy Vì vòng tường rào cao một cách khác thường Cao đến độ gần như vượt cả tầm mắt con người Lần tiền nhi cũng đang ngẩng đầu nhìn lên đầu tường lật bẩm hmm, Tường cao quá nhỉ chẳng biết có tới bốn trượng không? Tiểu Phi gật gật đầu. Ít ra thì cũng cỡ đó đấy. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi, thế anh có thể vượt qua không? Tiểu Phi đáp, không có một ai trên đời này có thể vượt qua khỏi bức tường cao bốn trượng. Nhưng nếu nhất định muốn vào, vẫn có cách vào được. Lâm Tiên Nhi làm thinh, men theo bờ tường đi bộ vài bước và ngẩng lên nói, đây là nhà riêng của thân lão tam đấy. Tiếng mắt của Tiểu Phi người lên dưới ánh trăng chàng hỏi Đối tượng thứ hai của tôi Là thân lão tam này trăng Lâm Tiên Nhi không đắc thẳng vào câu hỏi Chỉ nói Trong phạm vi mấy dặm vùng phụ cận này Không còn có đối tượng nào hay hơn nữa cả đâu Tiểu Phi do dự Nhưng y là một người buôn bán kia mà Lâm Tiên Nhi nghiêm trang. Tôi biết anh không chịu hạ thủ Với những con người buôn bán Nhưng hạng buôn bán cũng có rất nhiều loại Anh có lẽ cũng nên hiểu điều đó Tiểu Phi gật đầu Vậy y thuộc vào hạng nào? Lâm Tiền Nhi nói Hạng bê bối nhất Điểm nụ cười nhẹ Nàng nói tiếp Thì anh cứ nghĩ thử nhé Nếu là hạng người buôn bán đàng hoàng Thì làm sao có thể cùng cho một tỉnh thành Cùng nằm chung một con đường dám mở luôn mười mấy cơ sở bán buôn Nếu là hạng buôn bán đảng hoàng Tại sao tường rào cao vọt đến thế này Tiểu Phi vẫn lắc đầu Xây tường cao Đâu có phải là cái tội Mở nhiều tiệm buôn Đâu phải là phạm phát hại thế tổn nhân Lâm Tiểu Nhi nhếch môi cười Xây tường cao tất nhiên là vì có tật mới giật minh Nên sợ có người đến báo thu Làm chủ được nhiều cơ sở thương mại là vị lão ta biết cách cướp đoạt. Tiểu Phi nhướng mắt, "Cướp đoạt?" Lâm Tiên Nhi gật đầu, "Phải, họ thân là một đại tập trước đây một đời có đến năm bà vợ, cho đến đời này, anh em chú bác tổng cộng có 16 người, 16 người chia nhau cai quản trên 40 căn tiệm." Tiểu Phi đáp, "Đem ra bổ đồng mà chia, mỗi anh em chỉ cai quản 3-4 ngôi tiệm thôi." Như vậy cũng chẳng có chi đáng gọi là nhiều cả Lâm tiền nhì cười nửa mách Nhưng Hiện giờ trên 40 ngôi tiệm đó Đều thuộc về quyền thân lão tam cai quản tất cả Tiểu phi hỏi Tại sao Lâm tiền nhì đáp Vì 15 người anh em chú bác của lão Đều chui cả vào trong quan tài rồi À Tiểu phi kêu lên và hỏi Vì sao mà phải chết như thế? Lâm Tiên Nhì nói. Nghe đầu vì bệnh mà chết, nhưng không một ai biết về bệnh gì. Điều mà mọi người thắc mắc hoài nghi là 15 người anh em chú bác của thân lão Tam tất cả đều rất khỏe mạnh và tốt tươi. Tại sao chỉ trong vòng đô ba năm lần lượt rủ nhau mà chết sạch? Y như mắc phải chứng bệnh ôn dịch chuyển nhiễm. Trái lại, thân lão Tam vẫn mạnh cùi cùi như trâu rừng, không hề sổ mũi. Mà cũng chẳng hề đau đầu Tiểu Phi vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn lên đầu tường Để ước lượng chiều cao Ngày mai tôi sẽ đến tìm hắn Tiểu Phi Tay và chân bám chặt lên vách tường Bò lằn lên cao Y như một con thằn lằn khổng lồ Nhưng đó không phải là thuật Bích hổ du tường Thậm chí đến cái tên chàng cũng chưa nghe ai nhắc qua bao giờ Phương thức của chàng leo lên bây giờ Là dùng 10 ngón tay cứng như sắt nguội Bám chặt vào tường, hai chân bước tới, thân hình chàng theo đó lướt lên cao thật nhanh. Có thể nói là chàng giống như con thần lằn, mà cũng có thể nói là chàng y hệt con vượn đang phăng lên vắt núi. Chèo lên đến đầu tường, tầm mắt có thể nhìn thấy, bên trong là một khu vườn bát ngát và từng dãy nhà lớp lớp dọc ngang. Mọi người bên trong hình như đã tóc đèn lên giường, một khu trang viên rộng lớn, trong đó chỉ còn heo hắt mấy ngọn đèn nhàn nhạt. nhạt. Lâm tiền nhị quả là một cô gái thật xốc vác, một tay giúp sức rất đắc lực. Không hiểu bằng cách nào mà nàng đã bôi chuột được đám nô bộc của nhà họ thân, và họ đã vẽ cho nàng một tấm họa đồ hết sức rành mạch, chỉ rõ nơi nào là đại sảnh, nơi nào là phòng dưới phòng trên, nơi nào là chỗ ngủ của thân lão tang. Trên họa đồ ghi chú rõ ràng. Nhờ thế, tiểu phi đã tìm ra tầm thất của thân lão tang một cách dễ dàng. Trong phòng đèn đuốc vẫn sáng soang chứng tỏ lão ta vẫn còn thức. Quả là một lão thương mẫn cán, nửa đời người cặp gụt, tóc đã trắng nửa mái đầu. Thế mà khuya khoác giờ này, vẫn trong đèn lắc cắt với chiếc bàn toán, để tổng kết chương mục của một ngày. Lão đánh bản toán không mau lắm, vì những ngón tay của lão thật ngắn, ngón giữa, ngón trỏ, cho đến ngón áp út. Cơ hồ không xế xích mấy với chiều dài của ngón út. Đã thế, ngón tay của lão lại rất thô, mỗi đầu ngón tay như bị ai tiện ngang. Cơ hồ không nhìn thấy móng tay Đúng là bàn tay của hạng phu phen hầm mỏng Nếu là hạng đệ tử của bậc phú gia công tử Thì nhất định không khi nào có bàn tay kém thẩm mỹ như thế Mà quả thật như thế Thần lão Tam thuở níu thời Hết sức ngỗ nghịch Cha của lão không sao dạy nổi Mới đuổi lão khỏi gia đình Thần lão Tam 5 năm, năm trời lưu lạc bên ngoài Không một ai biết lão ta làm nghề gì Có người đồn là lão Có người cho biết là Trong 5 năm trời đó, lão đã theo chân tên đại đạo Phan Thiên Hùng làm nghề không vốn. Lại có người bảo, khoảng thời gian ấy, lão nhập chùa Thiếu Lâm, bắt đầu từ cảnh khổ công gánh nước, tùy chịu đựng rất nhiều cay đắng, nhưng nhờ đó, lão học được một thân võ công kinh người. Bởi thế, sau này mấy anh em của lão lần lượt qua đời một cách bí mật. Tuy ai nấy rất hoài nghi, nhưng không một ai dám hé môi bàn tán. Tất nhiên, những truyền thuyết trên lão đều cực lực phủ nhận. Nhưng có một điều mà lão không thể nào phủ nhận cho được Đó chính là đôi bàn tay của lão Bất kỳ một kẻ nào sáng súc Chỉ nhìn sơ đôi bàn tay đó Cũng phải nhận ra rằng Lão đã luyện được môn trưởng được ngoại công Như thiết sa trưởng chẳng hạn Hỏa hầu đã đến trình độ cương đương Bằng chẳng vậy Người anh cảm của lão không khi nào lại bỗng dừng thổ biết mặt chết Köszönöm. Köszönöm! 再遠你息乎是何過再遠去長記惜小歲風年 Hogy